bước sâu bao thương đau ngày đêm nung nấu con lo âu trong ngóng từ lâu bóng mẹ đâu mẹ mẹ ơi xin thương con tình đơn thông hối tâm tư này thôn thức lệ rơi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 xin thương con tình đơn thống hối tâm tư này thôn thức lệ rơi những nghệ lời tháng ngày qua dần trôi đi con cô đơn chờ mong e chê đều ai thương nhớ lại tình con người thân này cũng quên rồi Trong hai con kêu xin người thương giúp tình giúp cho con lấy một lời kinh Cầu mong qua chuông luyến hẹn Tiếng thở than còn vọng ngân Này thân con khu đau vô ngần Điên trùng kiên ngóng bước sâu Bao thương đau ngày đêm đụng đâu con lo âu trong ống từ lâu bóng mẹ đưa mẹ mẹ ơi Tiếng thương con tình đơn thống hối tâm